các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sau đó lại lập nhiều chùa ở phả lại bắc ninh giao thủy ở nam định vũ thư ở thái bình để tu hành trong suốt cuộc đời nguyễn minh không đã dựng tới 500 ngôi chùa trên đất đại việt ông qua đời vào năm 1.141 niên hiệu thái bình thứ 22 thọ 76 tuổi thứ ba thiền sư thích đạo lập nặng lòng t ừ b i Những người dân ở quanh chùa Bồng Lai cũng như thị xã Châu Đốc dường như ai cũng dành một sự tôn kính nhất định dành cho Thiền sư Thích Đạo Lập. Dù rằng có người sinh sau đẻ muộn chẳng biết ông là ai mà chỉ thông qua những câu chuyện kẻ được truyền tai nhau. Một trong những Phật tử già ở chùa Bồng Lai bà Thích Diệu Ni tâm sự rằng. phải nói ở vùng đất thất sơn này ai cũng thán phục tính nề và xem thiền sư ấy như thánh ngài bây giờ đã hóa Phật nhưng ngay từ những ngày còn sống các Phật tử và người dân đã xem vị sư ấy như Phật rồi pháp danh thích của thiền sư là do sau này một ông thầy dạy học thời trẻ thơ đặt cho còn khi thiền sư xuất hiện chỉ x ư n g tên là đạo lập trong ký ức loáng thoáng của phật tử diệu ni t h ì chúng tôi cũng không c ạ n kẽ lắm về gốc gác và con đường tu luyện của thiền sư này đâu nhưng đức độ của ngài chúng tôi thuộc như nằm lòng bàn tay từ cuộc sống cho đến cách tu hành lẫn các hành động hành hiệp trợ ư nghĩa theo như các bậc cao niên ở đây thì ngài nghiên cứu kinh phóng quang bát nhã và đạt được mức thanh tịnh không nhận đồ cúng dường của tín chúng. Ngài thích ẩn cư nơi núi rừng và ngồi thiền. Do đó ngài đã lên núi Phục Chu ẩn tu. Tại đây ngài không giao tiếp với mọi người cũng như không nhận đồ cúng dường. Nếu có ai phát tâm cúng dường tiền hay gạo cho ngài, pháp sư đạo lập đều không nhận. Cá tính ngài khác thường đến như vậy. Ngài ở trên núi nhiều năm không rời núi. Đến một năm nọ. thấy thế sự nhiễu nhương, ngài vội vã xuống núi để đi đến Trường An và thỉnh mời tất cả các vị cao tăng tại đây đến dự pháp hội. Khi tất cả các pháp sư đã tề tựu, ngài đã thuyết giảng kinh nhị thập ngũ thiên bát nhã tục. Mọi người rất kinh ngạc và hỏi ngài: khi sống trên núi, ngài đã không giao tiếp cũng không nhận đồ cúng dường của mọi người. điều gì đã khiến ngài quyết định xuống núi và giảng kinh một cách thông tuệ đến thế này? Ngài đáp: pháp dành tôi là đạo lập, nghĩa là lập đạo. Ngài lên núi tu hành để rèn luyện đạo pháp. Sau khi đã tu luyện đạt mức đạo pháp tinh thông, ngài đã lựa chọn mảnh đất miền tây để ẩn cư và phổ độ chúng sinh, và sau đó thì khai sinh ra chùa Bồng Lai. phật tử t h í c h thanh long bọc bạch tôi là một người rất tôn sùng thiền sư đạo lập nhưng do sinh sau đ ẻ muộn nên chỉ được nghe kể về ông từ cha tôi thôi cha tôi kể lòng từ bi của đạo lập rất khác các vị thiền sư khác đứng trước những gã gian ác chỉ cần một tiếng đồng hồ là thiền sư có thể thu phục được ngay đặc biệt khả năng di chuyển của ngài rất khác thường có thể thoáng chốc đang phổ độ ở gia định, loáng một cái lại đang ở an giang rồi. Thời đó có một tên tướng cướp gian ác, tên là Trần Văn Phục, g ã cướp bóc giết chóc khắp nơi, mà ngay cả chính quyền sở tại cũng không làm gì được. Thế nhưng lạ thay, chỉ trong một cuộc tiếp chuyện ngắn với thiền sư đạo lập, thì Trần Văn Phục đã quay đầu phục thiện. Có lần chỉ trong một giờ đồng hồ nhưng ngài có thể di chuyển từ gia định về miền tây nhanh hơn cả ô tô bây giờ nên nhiều người đồn đoán đạo lập có khả năng tàng hình huyền bí những lời tiên tri theo sư thầy thích giác tâm người từng có hơn 10 năm tu hành ở chùa bồng lai thì trong suốt chuỗi thời gian tu hành trên núi thiền sư đạo lập đã tự sáng tạo nên một bài kinh bí mật giống như những câu bùa chú mà khi nghe những câu bùa chú này, một kẻ lạc lối. Nghe